Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 166 đến 2 Đường yên nhi sinh nhật 2 E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Angelina Đồng nhạc nhạc thốt lên như vậy Nếu như nói ra từ trong miệng những người khác Thì chính là nịnh nọt Chỉ là nói ra từ trong miệng đồng nhạc nhạc Hơn nữa vẻ mặt nàng cố ý làm ra dáng vẻ phụ nữ đàng hoàng đóng vai công tử quần áo lùa là Thật sự làm cho Đường Yên Nhi phải bật cười ha Haha nhìn cách miệng ngươi thật sự là kẻ chết cũng bị ngươi nói sống lại Nghe được Đường Yên Nhi nói lời này đồng nhạc nhạc lập tức đưa tay sờ sờ cằm làm ra vẻ trầm tư Nói như thế Ta thật sự có khả năng mở y quán, như vậy ta nhất định có thể mỗi ngày kiếm đấu vàng Nhìn đồng nhạc nhạc đúng là dáng vẻ đắc ý của một người có chút bột màu trong tay liền mở phường nhuộm Đường yên nhi càng là cười đến sung hết cả người Ha ha tiểu nhạc tử, nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi thật buồn cười Ha ha chỉ cần yên nhi vui mừng là tốt rồi Nhìn thấy đường Yên Nhi cười đến không ngừng lấy tay rồi khói mắt Sáng vẻ hài lòng kia khiến khói miệng đồng nhạc nhạc không khỏi cong lên một cái Vào lúc đồng nhạc nhạc và đường Yên Nhi đang cười đùa Đột nhiên Một đảo âm thanh quen thuộc liền quan lên từ phía sau bọn họ Các ngươi đang nói cái gì đây Sao lại cười cao hứng như vậy Người chưa tới tiếng đã tới trước Nghe thấy âm thanh này coi như không quay đầu ngó Cũng biết người phương nào tới đây Nghe vậy đồng nhạc nhạc lập tức quay đầu nhìn lại Chỉ thấy tại cửa đại điện Huyền Lăng Phong không biết đã đứng ở nơi đó từ khi nào Chỉ thấy hôm nay Huyền Lăng Phong Mặc trên người một bộ cẩm bào màu lam Bên ngoài tròn chiếc áo lông trồn theo bằng tơ vàng chỉ bạc Một mái tóc đen đổi chiếc mũ vàng quả nhiên là một bậc như sồng như phượng tuấn tú mê người Nhìn thấy huyền lăng phong đột nhiên xuất hiện trên mặt đồng nhạc nhạc chỉ là có hơi sượng sốt Lập tức mở miệng hỏi Ngươi đã tới rồi Đồng nhạc nhạc mở miệng đối với việc huyền lăng phong đột nhiên đến đã sớm lấy làm bình thường Chỉ là đường yên nhi ở một bên thấy vậy Cũng là khẽ trao đôi mi thanh tú Môi đỏ mỏng hơi trề ra Rõ ràng có hơi không vui Ngươi tới chỗ ta đây làm cái gì Đường Yên Nhi mở miệng Rõ ràng là như hơi có lệnh đuổi khách Chỉ là huyền lăng phong ra mặt say Làm ra vẻ không nghe được Lập tức càng là nhanh ngang đi đến Tiểu nhạc tử trên tay ngươi cầm là vật gì vậy Không thèm nhìn vẻ không vui của đường Yên Nhi Ánh mắt Huyền Lăng Phong quét một vòng. liền nhìn vào cái hộp cầm trên tay đồng nhạc nhạc. Nghe được những lời Huyền Lăng Phong đang nói đồng nhạc nhạc mới nhớ tới món đồ chính mình cầm trên tay. Sau đó, lập tức đặt chiếc bánh gato sinh nhật ở trên tay lên cái bàn bên cạnh, mở miệng cười nói với đường Yên Nhi. Yên Nhi, hôm nay chính là ngày sinh của ngươi, ta không có thứ gì có khả năng đưa cho ngươi. Cái... Này, là bánh gato sinh nhật ta mới rồi tự tay làm, hy vọng ngươi không nên ghét bỏ." Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trên mặt Đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong đều là vẻ nghi hoặc. "Bánh gato sinh nhật? Đó là cái thứ gì?" Nhìn thấy Đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong đồng thanh lên tiếng hỏi, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Đồng Nhạc Nhạc cũng không hề nhiều lời, chỉ là đưa tay Mở ra cái hộp chính mình tự tay làm Lập tức Một cái bánh gato trái cây tinh xảo Liện xuất hiện ở trong tầm mắt của đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong bọn họ Nhìn thấy bánh gato sinh nhật tinh xảo dễ thương như thế Hai người đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức nhanh chóng lộ ra vẻ hoan hỷ À, cái bánh gato sinh nhật này thật tinh xảo thật đáng yêu ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây đường yên Nhi mở miệng cười nói một đôi mắt xinh đẹp đang cười tiết lại trên mặt càng là không che giấu chút nào vẻ hoan hỷ đối với cái bánh gato sinh nhật này Nhìn thấy đường yên nhi khen không dứt miệng đối với bánh gato sinh nhật chính mình làm ra đồng nhạc nhạ cót vài phần ngượng ngùng Đưa tay gãi gãi sau gáy Khói mắt quét nhanh một lượt Liền nhìn vào đống hộp lễ vật cao như núi ở bên cạnh Đường Yên Nhi là công chúa Sinh nhật nàng Người đến đây nịnh mở tặng lễ tự nhiên nhiều không kể xiết Chỉ là đường Yên Nhi cũng không thích náo nhiệt Cũng không có tổ chức thỏ yến linh tinh các loại Cho nên những người đến đây nịnh mở Chỉ là đưa tới quà cáp biểu thị thành tâm thôi Giờ phút này Nhìn chiếc bánh gà tô sinh nhật mình tự mình làm ra So với những món quà cắp giá trị liên thành mà người khác đưa tới Thật đúng là không có ý nghĩa à liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ vậy Đường yên nhi ở một bên Thấy nét mặt đồng nhạc nhạc liền đã biết tâm tư của nàng Mắt nhung nhẹ nhàng nhìn qua một lượt chỗ thỏ lễ cao thành núi kia Đôi môi đỏ mọng cũng là biếu xa Những người đó đưa tới thọ lễ mặc dù đều là giá trị liên thành Chỉ là ta vẫn cứ thích nhất cái bánh gato sinh nhật tiểu nhãn tử ngươi đưa tới Cái này vẫn là ta lần đầu tiên nhận được bánh gato sinh nhật đây Thật sự là tinh xảo hơn nữa Cái bánh gato sinh nhật này là đưa đây ăn sao Nhìn thấy liền có vơ e bê hơn y thường ngon lành Đường Yên Nhi vừa nói, vừa càng là thẻ đầu lưới mềm mại, liếm liếm khó miệng Nhìn thấy dáng vẻ thèm ăn kia càng là khiến cho đồng nhạc nhạc ha hả cười một tiếng Huyền Lăng Phong ở một bên thấy vậy, cũng là im lặng đảo cặp mắt nhìn khinh thường Hé mở làn môi hồng, mở miệng chây bay, cật hóa tham ăn Huyền Lăng Phong mở miệng đúng là sử dụng loại từ vừa mới họp được. Đường Yên Nhi nghe vậy cũng là nhẹ nhàng hừ một cái đảo cặp mắt nhìn khinh thường với hắn. Ai cần ngươi lo? Chứng kiến đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong như một đôi oan da này lại muốn bắt đầu tranh cãi. Đồng nhạc nhạc lập tức mở miệng nói. Ai? Tất cả mọi người không nên ồn ào. A Phong. Hôm nay là sinh nhật của Yên Nhi Ngươi cũng nên nhường nhìn cho nàng đi